Cả anh em nhớ. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series kiếm tiền kỷ hoa chương là thiên nhân kỹ ở phần trước thì như chúng ta đã biết sau khi giải quyết được lương viễn đạo và thu thái giám tiếu tiếu làm tiểu đệ đặt cho hắn một cái tên là lâm hồn thì bất ngờ hải tộc lại tổng tiến công và lâm đại thiếu của chúng ta cũng sung phong nhận việc để thu hoạch rau hẹ khi mà hắn tiến ra thì cũng có thiên nhân của À, đối phương xuất kích và lâm bắc thần đã đánh cho thiên nhân của đối phương gọi là thất linh bát lạc hắn tiện tay vẫy một cái trường kiếm trong tay các cường giả kiếm ngư hải tộc phía dưới liền rơi vào trong tay hắn kiếm thế lại nổi lên thẳng đến chỗ cường giả mang mặt nạ tám lỗ nhân lúc người bị bệnh mà lấy mạng của ngươi loài cường giả hải tộc cấp bậc thiên nhân này có sức uy hiếp cực lớn đối với triều huy đại thành có thể giết thì giết ngay hai tộc giao chiến lâm bắc thần tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay à, cường giả thiên nhân của hải tộc trọng thương phát ra tiếng gào thét đột nhiên vào lúc này trong trận doanh của hải tộc có một luồng xạ tuyến màu lam kỳ dị phóng lên trời bắn về phía lâm bắc thần nỗi sợ hãi sâu sắc ngay lập tức bao trùm lấy lâm bắc thần có nguy hiểm hắn trở tay vung ra một kiếm kiếm phong trào dâng như sóng biển hình thành một bức tường gió tật phong chi tường đối mặt với gió táp đi xạ tuyến màu lam đập vào bức tường kiếm phong quấy động nên từng cơn gợn sóng lăn tăn tiếng gió rít rền trời Nhưng mà cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn được xạ tuyến màu lam này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần kinh ngạc và hoài nghi, điều này không khoa học. Dựa theo tiêu chuẩn của tiểu thuyết mạng Võ Lâm mà nói, ta đường đường là nhân vật chính. Sau khi nâng cao một đại cảnh giới, tiếp theo không phải là muốn đại sát tứ phương, càn quét bát hoàng lục hợp, rồi làm màu một đợt thật lớn sau Tại sao lần này xuất thủ lại có thể không thuận lợi như vậy? Lúc này lại nhìn thấy một luồng xạ tuyến màu xanh ra trời phóng lên trời, Bắn chúng vào cường giả hải tộc mang mặt nạ tám lỗ đang trọng thương. Hà, tự bắn người mình. Lâm bác thần liền sững sờ Khoảnh khắc tiếp theo liền nghe thấy tám vị thuật sĩ của nhân ngư tộc kia dùng ngôn ngữ khó hiểu, cao rộng mà lại nhanh chóng ngâm nga một câu gì đó. Vòng sáng xúc mạnh kỳ dị từ trong miệng bọn họ phun ra. Toàn bộ đều ra chỉ lên người của thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ này. Không ngoài dự đoán cái tên tay cầm kích này thương thế lành lại giao động năng lượng và uy lực tản ra càng nâng cao thêm một tầng còn mẹ nó lâm bắc thần tiếp tục chửi bậy có phải là chơi không nổi hay không mọi người đã nói là đơn đấu bây giờ lại tìm tám con vú em tới cho mình thật là không biết xấu hổ hắn cầm kiếm lại sông lên a tạp khổ lực ba ba tháp lạp thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ hét to một câu bằng ngôn ngữ hải tộc sau đó với vẻ mặt cuồng nhiệt mà vung vẩy tam xoa kích liều chết sông lên Đồng thời, tám thuật sĩ của nhân ngư tộc kia vẫn đang không ngừng lớn tiếng ngâm sướng một bài chiến khúc nào đó, sản sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị, không ngừng tác dụng lên người của hai đại cường giả cấp thiên nhân trong trận giao chiến. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy giống như con rùa niệm kinh, như thể có ngàn vạn con ruồi đang chui vào trong lỗ tai của mình, cực kỳ phiền phức. Nhưng trừ điều này ra thì hình như không có hiệu quả búp gì cả. Chẳng lẽ thứ mà thuật sĩ của nhân ngư tộc thi triển ra là tạp âm công kích sao? Cái này cũng quá là tiểu khoa nhi rồi đó. Ngược lại là đối thủ của hắn trên mặt thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám lỗ dưới sự cộng hưởng của loại chiến khúc này dường như có thể lực tiêu hào không hết huyền khí và chiến lực tăng lên gấp bội thậm chí còn xảy ra dị biến quỷ quyệt ở dưới nách phải đồng thời mọc ra bốn cái xúc tu tựa như một nắm binh khí khác nhau trong tay vậy đánh một trận sao hỏa đập vào trái đất với lâm bắc thần cảm xúc mạnh mẽ bắn ra tứ phía chiến tranh nhất thời trở nên căng thẳng ở đại doanh của hải tộc sái đoải trung ương. Có một đại kỳ màu lam, một mặt tượng trưng cho vương tộc Tây Hải Đình, bày múa lẫm liệt trong gió rét. Đồ án bên trên lá cờ là hải, nham hoa, vật tỏ huyết mạch của vương tộc Tây Hải Đình. Là một loài thực vật đại dương giống như bụi gai của lục địa, sinh trưởng trong khe hở của đá núi lửa dưới đáy biển, có sức sinh mệnh khiến người ta khiếp sợ. Nghe nói cho dù có đem lá cây cùng với rễ của nó nghiền thành bụi phấn thì nó vẫn có thể tái sinh, tượng trưng cho ý chí kiên cường và huyết mạch của vương tộc Tây hải đình là vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Phía dưới đại kỳ có một chiếc xe lăn, một thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi đang ngồi trên đó. Nếu như đám người cao thắng Hàn nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Trong chủ doanh của đại quân hải tộc, đại soái thống trị tất cả lại là một thiếu nữ nhân tộc. Thiếu nữ này quá trẻ tuổi, có một gương mặt thoạt nhìn non nớt, làn da của nàng trắng như tuyết, mắt to sống mũi cao, lông mày rậm như phi đào lá liễu, tản mắt ra một loại uy nghiêm hiếm thấy ở cái độ tuổi này dung nhan của nàng hiển nhiên đã trải qua trang điểm cẩn thận, nhất là mắt to môi đỏ cùng với cái cằm trắng nõn tinh xảo, từng giờ từng khắc đều hơi ngóc lên, tổ hợp lại với nhau, tản phát ra một loại cảm giác cao quý kiêu ngạo mà người đồng trang lứa không có được, nhưng lại giống như tự nhiên mà thành, hoàn toàn thích hợp với hình tượng của nàng. Là hắn xong, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn trận chiến trên bầu trời phía xa, hơi chuyển động chiếc nhẫn ngọc màu lam nhạt trên ngón tay giữa nhếch mép chứa đựng nụ cười yếu ớt không rõ ý vị mà nói cái tên ngu xuẩn này tự cho mình siêu phàm không biết sống chết một mình xông vào đại doanh của ta chính là đồ đệm ông ta lấy làm kiêu ngạo trong miệng của cha ta cũng là người được coi là thiên tài kiếm khách đã khiến cho một người đường đường là giáo chủ của hải thần điện như ngươi sợ hãi đến mức chạy trốn vào đồng hoang không muốn đặt chân vào lục địa lần nữa xong ở phía sau xe lăn dung giáo chủ đã đi rồi quay lại đang cúi đầu Bà ta dùng một loại tư thái kính cẩn trước này chưa từng có của người đáp. Đúng vậy, công chúa điện Hạ Vĩ Đại, hắn chính là Lâm Bắc Thần, nhân loại mà ngài đã thẻ muốn diệt trừ. Có phải là người đã tra giấu chuyện gì hay không? Thiếu nữ nhìn trận chiến trên bầu trời, đôi mắt to tròn hơi nhào lại, lông mi màu đen óng ánh, khóa mắt hướng về phía trước, phát họa ra một đường cong nhỏ xíu mà nói. Trước đó không phải người nói, tu vi của Lâm Bắc Thần chẳng qua là võ đạo tông sư, còn chưa đạt đến đại tông sư sau. Thân thể của dung giáo chủ run lên, vội vàng nói, chuyện này là thật, ta tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu diếm nào. Cũng chính là nói, ngón tay của thiếu nữ nhẹ nhàng đập vào tay viện xa lăn. Người cho rằng hắn là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng này, từ võ đạo tông sư trở thành một thiên nhân. Cái này, dung giáo chủ không biết giải thích như thế nào, bởi vì phán đoán này nghe quả thực hoang đường đến mức gần như là nhược trí, nhưng hình như ngoài điều này ra thì không còn cách giải thích nào khác. Nếu không thì lúc đầu tại sao Lâm Bắc Thần phải giấu giếm thực lực chứ? Cái tên phụ thân hời giá rẻ kia của ta còn chưa đạt đến thiên nhân. Hắn mới thu nhận đệ tử, không đến một năm, ngược lại là phát sau mà đến trước sau. <cười> thật là mỉa mai, rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ đây chứ? Trong mắt của thiếu nữ xinh đẹp thoáng qua một chút giễu cợt. Đây cái là, cái gọi là kiếm tiên của nhân tộc sau. <cười> vĩnh viễn đều dựa vào ăn bám mà sinh tồn. Trước đây thì dựa vào mẫu thân của nàng, còn bây giờ lại dựa vào đồ đệ của mình. Một nam nhân bất tài vô dụng và đáng thương, thật không biết mẫu thân nàng tại sao vẫn nhất quyết bảo vệ ông ta. Ầm. Uhm. Trên bầu trời động tĩnh chiến đấu ngày càng lớn, cương già hài tộc mang mặt nạ tám lỗ tay cầm kích, dưới sự gia trì của tám vị thuật sĩ ngư nhân tộc, trận chiến với Lâm Bắc Thần khó phân khó giải. Thiếu nữ lặng lặng ngồi trên xe lăn giống như đang xem kịch, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên tia sáng kỳ dị con ngươi bình thường biến thành thụ đồng giống như động vật máu lạnh màu đen biến thành màu vàng nhạt cũng có từng đốm sáng lấp lóe sâu thẳm và thâm thúy như thể chứa đựng ngàn vạn tinh hà ở trung tâm nhất của con ngươi phản chiếu ra sự biến hóa thân hình của lâm bắc thần ghi lại tất cả biến hóa của chiêu thức dần dần trên mặt nàng hiện ra một tia ngạc nhiên ở một chỗ khác của chiến trường thì đám người cao thắng hàn trên tường thành sắc mặt ngưng trọng từ đầu đến cuối đều đổ mồ hôi thay cho lâm bắc thần Quả nhiên trong đại doanh của hải tộc có sự tồn tại của cường giả thiên nhân. May mà lâm đại thiếu thực sự là mạnh mẽ trâu bò, dường như là thuận trảm thiên nhân của hải tộc. Xem ra, trong đại doanh hải tộc không chỉ tồn tại một vị cảnh giới thiên nhân. Trong đầu cao thắng hàn hiện ra tia xạ tuyến màu xanh ra trời trước đó, biết rõ sức sẵn thương ẩn, chứa trong đó tuyệt đối không thể đả thương thiên nhân. Nếu như trong đại doanh của hải tộc có hai vị thiên nhân tồn tại, chiều huy đại thành kia, Bởi vì có lực lượng mới xuất hiện là Lâm Bắc Thần mà mang tới ưu thế Lại sắp bị san bằng rồi Nghĩ tới đây Cao Thắng Hàn không khỏi nghĩ lại mà sợ May mà xuất hiện một Lâm Bắc Thần Bằng không chiếu huy Đại thành lúc này e rằng Đã bị cuộc công hãm được chuẩn bị trọn vẹn của hải tộc Mà lâm vào địa ngục trần gian Phát hiện này khiến trong lòng Cao Thắng Hàn càng thêm nghi hoặc Rốt cuộc là đế đô đã xảy ra chuyện gì Mà đến mức qua một thời gian dài như vậy Viện quân lại chỉ trệ không đến không lẽ là họ muốn từ bỏ phóng ngữ hành tỉnh hay sao trong lòng thầm nghĩ cao thắng hàn không đứng xem tiếp nữa mà cuối cùng xuất thủ tâm niệm kẽ động quang diễm huyền khí bành trướng phóng lên trời giữa huyền văn lưu chuyển nhấp nháy trung hóa thành từng đường kiếm quang bao phủ xuống thực sự giống như cắt cỏ vậy quét sạch một mảng lớn đại quân hải tộc tầng tầng lớp lớp đang xông tới như thủy triều ở dưới thành nhất là võ sĩ hải tộc ở chỗ lỗ hỏng của tường thành những nơi bị cự thú biển sâu đập vỡ kim loại đã bị ánh kiếm tàn sát chiến trường dưới tường thành vốn dĩ là đầu người tuôn trào đột nhiên biến thành một mảng chân không dưới sự phản công của đột kích do quân đảo khoáng và tiêu giã dẫn đầu lỗ hổng tường thành thất thủ cuối cùng đã bị đoạt lại một lần nữa ở trên cao nhìn xuống binh sĩ của nhân tộc giống như bản thạch bất di bất dịch trong dòng nước xiết gắt gao chấn giữ lỗ hổng tường thành nguy cơ tạm thời đã được giải trừ cao thân hàn không tiếp tục xuất thủ nữa mà ngưng thần chúi về chiến trường phía xa Hắn không thể tiêu hào quá nhiều huyền khí, cần phải giữ lực lại để ứng phó với nguy cơ mà Lâm Bắc Thần có thể gặp phải. Đồng thời một ý nghĩ hiện lên trong đầu cao thắng hàn. Tên phá giả chi tử Lâm Bắc Thần này đã chiến đấu với cường độ cao lâu như vậy, có lẽ đã tiêu hào huyền khí rất lớn, tại sao vẫn còn chưa rút lui. Ở trong chiến trường, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng cảm nhận được huyền khí kim tệ dần suy sụp, quả nhiên, Cho dù là cường giả cấp thiên nhân, một khi rơi vào cuộc chiến tranh cường độ cao với kẻ địch đồng cấp, không ngừng thi triển ra chiến kỹ cấp bậc ở trên tam tinh thì mức độ tiêu hao đối với huyền khí tiên thiên của bản thân là vô cùng to lớn cho dù lâm đại thiếu nổi tiếng là sức bền kinh người kim thân bất hoại nhưng lúc này cũng cảm thấy huyền khí kim tệ vận chuyển có chút lực bốc tòng tâm mà thiên nhân hải tộc mang mặt nạ tám nỗ ở phía đối diện dưới sự gia trì của tám vị ngư nhân thuật sĩ vẫn duy trì được trạng thái đỉnh phong tạp khốc lá tháp thiên nhân hải tộc hét to cái gì đó rồi thay đổi ngôn ngữ mà quát Người chết chắc rồi. Thân là đối thủ hắn nhạy bén cảm nhận được sự suy sụp năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Vậy thì chưa chắc. Thân hình Lâm Bắc Thần nhanh chóng lui về sau, ầm một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất. Các chiến sĩ cấp thấp của hải tộc lít nha lít nhít ở chung quanh liền sững sở, sau đó ập tới như nước thủy triều Chết đi. Lâm Bắc Thần một chân dẫm trên mặt đất, mặt đất đông cứng lại giống như sóng nước dập dần. Ở trên đỉnh sóng lực chấn động không thể tưởng tượng nổi khiến cho tất cả binh sĩ của hải tộc trong phạm vi ngàn mét, đều hóa thành bột mịn của bùn máu, chất đống trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn. Chiến Long, Tam Trọng Kiếp, giết. Cường già hải tộc mang mặt nạ tám lỗ phóng xuống, mắt thấy lâm bắc thần đã bất lực chống đỡ, hành tẩu trong hư không, lại phân tâm đối phó với binh lính thường, hắn đã nhìn thấy được cơ hội, không chút do dự mà mở sát chiêu. Tam cho kích bị thôi động tới đỉnh phong, lại lần nữa nguyễn hiện ra huyền văn đại dương, màu lam chẳng chịt sức mạnh của hải thần truyền vào trọng kích triển khai ra chiều bản mệnh từng đường một thô bạo hóa thành giao lòng diệt thế uốn lượn gào thét ủy áp không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt đã khóa chặt lâm bắc thần năng lượng cuồng bạo trong bỗng chốc chút xuống hùng hãn đánh mạnh ầm mặt đất rung chuyển một cái hố khổng lồ có đường kính cả trăm mét bị đập ra khe hở giống như mạng nhện bao trùm cả mặt đất trong phạm vi ngàn mét khói bụi mù mịt khắp tứ phía trong lúc nhất thời tầm mắt của mọi người đều bị che chắn, hả? Thiên nhân của hải tộc mang mặt nạ tám lỗ lơ lửng giữa không trung, giơ tay vẫy một cái. Tam xoa kích mất đi sự rực rỡ từ dưới đáy sâu của mặt đất bay về tay hắn, ông ông chấn động. Không hề đánh chúng, người đâu? Trong tám cái lỗ thủng trên mặt nạ quán đều có luồng sáng màu lục tối đang lóe lên, con ngươi giống như cái camera di động là có thể chuyển động theo các phương hướng khác nhau. Rõ ràng cũng là một loại chủng tộc dị năng đang dốc sức tìm kiếm tung tích của lâm bắc thần hắn rất có lòng tin đối với đoàn tuyệt sát vừa rồi bởi vì nhân tộc đó trăm phần trăm là huyền khí đã suy kiệt đối kháng chính diện thì nhất định sẽ không ngăn được thiên nhân kỹ bản mệnh chiến lòng tam trọng kiếp của mình nhưng vấn đề là bây giờ người đâu đã bị nổ thành cho bụi rồi sau hay là trốn mất rồi ở trên bầu trời tiếng ngâm sướng không dứt của tám vị thuật sĩ nhân ngư tộc vang lên huyền văn màu xanh ra trời bao trùm hải thần chi lực trung trung bảo vệ bản thân Bọn họ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú lập tức bố trí trùng trùng phòng hộ tự vệ để tránh bị Lâm Bắc Thần đánh lén. Đại doanh của hải tộc trên xoái đài, hả? Đồng tử của thiếu nữ trở về hình dạng ban đầu, biến mất rồi. Đang lúc nghi học, đột nhiên một cảm giác kinh hãi trước này chưa từng có bao phủ nàng, to gan, Một tia giận dữ xẹt qua đáy mắt, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn màu xanh ra trời trên ngón giữa. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm một tiếng, xoái đài nổ tung một bóng người bạch y trong tay cầm kiếm kiếm quang như điện đâm thẳng về phía thiếu nữ thiếu nữ ngồi xa lăn hoàn toàn không kịp phản ứng dung giáo chủ ở bên cạnh tâm thần điên cuồng chấn động lập tức xông tới để bảo vệ thiếu nữ nhưng kiếm quang lóe lên nàng bị chém bay ra ngoài một đường máu giữa ngực làm cho máu bắn như mưa sức mạnh cảnh giới thiên nhân tuyệt đối không phải là thứ mà dung giáo chủ có thể ngăn cản không thể dễ dàng sụp đổ dường như trong cùng thời điểm kiếm trong tay của thiếu niên bạch y đã đâm vào mi tâm của thiếu nữ chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống mặt đất điện hạ dung giáo chủ thấy thế lập tức vô cùng sợ hãi nếu để cho vị tổ tông này chết trước mặt mình vậy thì tín đồ nhất mạch của mình chắc chắn sẽ chết hết công chúa điện hạ chủ nhân những tiếng la hét kỳ lạ khác nhau vang lên chung quanh hơn mười đạo thân ảnh cả người lưu chuyển huyền khí ba động giống như điên cuồng nhà học tới xoái đài đã sụp đổ kia nếu để cho thiếu nữ này chết ở đây tây hải đình không biết sẽ có bao nhiêu vương tộc vẫn lạc thi thể đổ gục lùi xuống tiếng quát thanh thúy uy nghiêm vang lên một vầng sáng màu xanh tản mát ra thân ảnh vọt tới chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng khiếp không thể ngăn cản ập tới trước mặt thân hình không khống chế được mà bắn ngược ra ngoài trên xoáy đài kia bóng dáng màu trắng của lâm bắc thần lấp lánh kéo dài khoảng cách về phía sau hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay chỉ còn một nửa hai thước dưới của mũi kiếm đã biến mất không còn lại ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ ngồi xa lăn ở chân đỉnh xoáy đài sụp đổ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi một kiếm đâm trúng thiếu nữ nghi thị thống soái này lập tức liền chảy máu hắn còn tưởng rằng là một kích đắc thủ nhưng bây giờ hắn mới ý thức được thứ rơi xuống đất không phải là máu tươi thì ra khi lưỡi kiếm chạm đến mi tâm của thiếu nữ đã bị một loại lực lượng cực nóng và quỷ dị đến cực hạn trực tiếp hòa thành nước thép màu đỏ thắm rồi rơi xuống mặt đất lực lượng hỏa hệ thật là đáng sợ là cấp bậc thiên nhân sau lâm Bắc cần cảm thấy tò mò rằng cái gọi là thủy hỏa bất dung Vậy mà lại có cao tầng Hải tộc tu luyện Huyền khí hệ Hỏa sau tiếng bước chân vang lên trung quanh, vô số cường giả Hải tộc thuật sĩ đồng loạt bao vây lại, lùi xuống, thiếu nữ sẽ Lăn khoát tay, các cường giả Hải tộc vây quanh nhất thời dừng lại, cả đám lao nhào lui về phía sau. Thiếu nữ trên xoái đài liếc nhìn Lâm Bắc Thần, mái tóc dài màu đen của nàng được búi lên, đầu đội vương miện san hô tím, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Trong đôi mắt to lanh lợi kia có sự thành thục và lạnh lẽo không tương xứng với tuổi tác sống mũi thon dài cánh môi đỏ tươi mềm mại khóe miệng hơi mím lại gương mặt thì có chút gầy mỗi phần ngũ quan thoạt nhìn đều cực kỳ mềm mại nhưng phối với lông mày rậm rạp như mực gọn gàng như đẽo gọt khi thế cả người đột nhiên trở nên kiêu ngạo cao quý mà quật cường lâm Bắc thần tiếp lấy ánh mắt của thiếu nữ hắn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm ngoài trừ hai chân được bao phủ bởi tấm chăn không nhìn thấy hình dạng cụ thể thì các bộ phận khác của thân thể mềm mại kia đều không có một chút dấu vết nào của hải tộc so sánh ra thì nàng giống một thiếu nữ nhân tộc nhưng mà nhìn trang phục của nàng cùng với phản ứng của đám cường giả hải tộc chung quanh thì lâm bắc thần có thể khẳng định thiếu nữ đó tuyệt đối là người đưa ra quyết định trong đại doanh lâm bắc thần sau thiếu nữ mở miệng chính là tiếng nói phổ thông của đế quốc bắc hải không mang theo giọng nói địa phương trong giọng nói mang theo cảm giác chiếm đoạt từ trên cao nàng giống như quân vương cao cao tại thượng đang vặn hỏi thần tử của mình lâm bắc thần nhếch môi mỉm cười giọng điệu khẽ nói tiểu muội muội ngươi là con nhà ai vậy tôi còn trẻ sao lại ngồi xe lăn có phải ngươi bị tàn vế hay không láo xược to gan đám người chung quanh rồn dập quát mắng nhất là một trăm vệ sĩ hải mã mặc hồng giáp trong mắt từng người lóe lên lửa giận thiếu nữ xe lăn khẽ nhíu mải nói thân là thiên nhân ngôn ngữ gợi đoản như thế không sợ làm hỏng lông vũ của mình sao thân là hải tộc tu luyện hỏa pháp không sợ hải thần làm nổ cái đầu chó của ngươi sao lâm bất thần hỏi ngược lại Hắn lặng lẽ theo dõi tình hình chung quanh, thật ra thì hắn nên rời đi từ lâu. Xâm nhập hang ổ ám sát tù trưởng của địch, một kích không trúng thì hẳn là nên lập tức chạy xa ngàn dặm mới đúng. Ngay từ đầu thì Lâm Bắc Thần cũng nghĩ vậy, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy thiếu nữ xe lăn này, hắn giống như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn biết rõ thân phận của thiếu nữ, thế nên chậm chạp không rời đi. Ai nói là hải tộc thì không thể tu luyện hỏa pháp, thiếu nữ cười lạnh trên mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, quả nhiên là đồ ăn trời chắc táng vô công rỗi nghề đạo lý bình thường như vậy cũng không hiểu lại còn lắm mồm trước trận lâm bắc thần thật ra ta rất tò mò tại sao phụ thân phế vật của ta có thể nhận người làm đồ đệ nhỉ người nói gì lâm bắc thần chấn động ngươi là con gái của lão đinh hắn phân tâm đột nhiên thấy trước mắt lóe lên một tia hồng quang phúc một tia sáng đỏ lao tới trước mặt suy nghĩ của lâm bắc thần khẽ động thân hình vừa nhúc nhích lên cảm thấy đầu vai tê dại sau khi thay đổi vị trí hắn cúi đầu nhìn xuống đã thấy vai trái có một vết máu nóng rực sâu đến tận xương những nếp nhăn máu màu đỏ như nọc độc lan tràn về phía vết thương phụ thân ta nói ngươi là niềm tự hào của ông ta thiếu nữ ngồi xe lăn lạnh lùng không che giấu sự chán ghét đối với lâm bắc thần giết ngươi rồi để sao ông ta còn kiêu ngạo thế nào ôi chào đúng là một tiểu mồi muội tâm cơ vậy mà còn chơi cả đánh lén ngươi thực sự là con gái của sư phụ ta lâm bắc thần cẩn thận quan sát thiếu nữ xe lăn Cố gắng liên tưởng cả hai, sự thật bị hắn phát hiện có một số chỗ giống nhau, như ngũ quan của sư phụ sư nương, có điều tranh lệch về phương diện khí chất thì thực sự quá lớn. Người vẫn nên lo lắng một chút, sau khi chết thì sẽ trôn ở chỗ nào? thiếu nữ xe lăn dùng khăn trắng, lau bàn tay ngọc mảnh khảnh sau đó chậm rãi đeo vào bao tay màu trắng, từ trên xuống dưới chất chồng lên nhau, đặt ở trên cái thảm lông trên hai chân, thản nhiên nói, cơ thể chúng hỏa độc thì ngay cả thiên nhân cũng không chống lại được. Vẻ chán ghét trong mắt nàng khi nhìn Lâm Bắc Thần dần trở nên vô tận, giống như đang nhìn một người chết. Ồ, Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngọn lửa bạc, tiểu hỏa tinh thần ở cảnh giới tiên thiên đảo qua miệng vết thương, trong nháy mắt đã tiêu trừ sạch sẽ lực lượng huyết độc kia. "Tiểu sư muội, loại thủ đoạn này của ngươi không được nha." Hắn lại giơ tay nên ném cho mình một một vòng thủy hoàn thuật, ánh sáng màu xanh hiện lên, vết thương lành ngay lập tức. Ồ, trong mắt của thiếu nữ xa lăn hiện lên một tia dị sắc ngược lại đã khinh thưởng ngươi Lâm móc thần khoát tay nói tiểu muội muội hình như ngươi có hiểu lầm rất lớn với ta không bằng chúng ta tìm cơ hội thắp nến mà nói chuyện trao đổi xâm nhập một phen không cần thiếu nữ sa lăn từ chối một cách chán ghét Lâm móc thần lại nói à đúng rồi sư phụ và sư nương có khỏe không thiếu nữ sa lăn không muốn trả lời nữa nàng nhẹ nhàng tháo găng tay ra trong lòng bàn tay ba đạo hỏa quang lấp lánh được xếp theo thứ tự một tia lực lượng tà dị lưu chuyển trong lòng bàn tay lâm bắc thần thấy thế biết còn tiếp tục trao đổi cũng vô ích lên cười hát hả tiểu sư muội ngươi không ngoan chút nào cẩn thận sư huynh ta đánh mông ngươi đợi đó ta vẫn sẽ xuất hiện lâm bắc thần còn chưa dứt lời thân hình như khối sắt chìm vào nước biển chợt lóe lên rồi chìm xuống ở trong tầng đất phía dưới biến mất không thấy tâm tích ầm uhm. tiếng nước xe lăn cách không gian oanh kích vào vị trí trước đó của lâm bắc thần trường ấn nhất thời phóng đại gấp trăm lần xuất hiện trên mặt đất ánh lửa đỏ thẫm lấp lánh trực tiếp đốt cháy mặt đất đã đóng băng ánh lửa nhanh chóng lan ra chung quanh ngay lập tức một cái lỗ không đáy hình dạng trường ấn bị thiêu rụi mà lâm bắc thần đã hoàn toàn không còn hơi thở thực lực của nàng vậy mà kinh khủng đến thế dung giáo chủ mạnh ngã áp chế thương thế của bản thân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin nổi vì công chúa tạp huyết xấu xố bị trấn áp ở dưới tây hải đình thần điện trong mắt của hải tộc là ai khủng bố đến vậy sao không phải nói làng ta là đồ vô dụng hay sao Đây rõ ràng là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2, dung giáo chủ dùng mình. Kỳ sĩ hộ vệ hải hồng mã, liếc nhìn thiếu nữ trong mắt mang theo thần sắc sung bái và tôn kính. Thiếu nữ thì nhìn cái hố trưởng ấn trên mặt đất biểu cảm lạnh nhạt, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chậm rãi đeo lại cái bao tay màu trắng. Truyền lệnh, nô tộc tam thập bộ, tất cả binh lính không ngủ không nghỉ, ngày đêm công thành cho ta. Lệnh cho trung tộc, thập nhất bộ, thượng tộc lục bộ, dẫn cơn, vòng qua triều huy đại thành tấn công vào nội địa của phòng ngữ hành tỉnh trong vòng ba ngày toàn tuyến chiếm lĩnh phòng ngữ hành tỉnh ta muốn khiến cho triều huy thành biến thành một tòa cô thành thuật sĩ của bạch ngân tam bộ đi theo quân lệnh như sơn người vi phạm lệnh chu toàn tộc giọng nói của thiếu nữ âm vang ý chí cứng như sắt thép không cho phép làm trái rõ cường giả của hải tộc ở chung quanh ầm ầm quỳ xuống mặt đất bao gồm cả cường giả thiên nhân đeo mặt nạ thủng lỗ của hải tộc vừa chạy tới cùng với tám thuật sĩ của nhân ngư tộc. Đại thiếu, người, người không bị thương chứ? Ở trên đầu của tường thành, trông thấy lâm Bắc thần bình an trở về, Cao Thắng Hàn và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm Lúc trước khói bụi bốc lên bốn phía, đại doanh của hải tộc hỗn loạn, trái tim của mọi người đều vọt tới cổ họng. Nếu không phải Cao Thắng Hàn vẫn chưa cảm giác được khí tức, khi mà cường giả cấp thiên nhân vẫn lạc, thì chỉ sợ đã sống sông vào đại doanh hải tộc để cứu người. Ta lớn lên đẹp trai như vậy, sao có thể bị thương được chứ? Lâm bất thần đau đớn nhìn chiếc áo trắng rách nát trên người mình Ôi Tại vì đánh nhau quá tốn quần áo Lại thêm một bộ quần áo nát tươm Vốn ta đã không giàu có rồi Vậy mà giờ đây càng thêm tồi tệ Mọi người nghe vậy nhất thời không nói gì Nếu như lâm đại thiếu ra không giàu có Vậy đám người chúng ta chẳng phải đều là dân ăn mày sao Vì vậy tất cả đều yên tâm Còn có tâm tư đùa dẫn để quấy động không khí Thì có thể thấy được là Lâm đại thiếu thực sự không có việc gì Cả đám lập tức bật cười còn có vô số ánh mắt sùng bái dính chặt vào người Lâm Bắc Thần. Từ khi bị hải tộc vây thành đến nay, lần đầu tiên cường giả nhân tộc mới có thể lao khỏi vòng vây, giết vào đại doanh hải tộc, đại náo một phen, còn có thể toàn thân trở ra, đây thực sự là khiến cho sĩ khí phấn khởi. Tiếng chống ở trên tường thành vang lên, sĩ khí của quân đội Triều Huy Thành đang chiến đấu càng thêm tăng vọt, triện chiến vẫn tiếp tục. Tuy nhiên thì ở dưới lầu địch, biểu cảm của đám người Cao Thắng Hàn lại thoải mái hơn rất nhiều. Lâm bác thần chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ, lại làm rách một bộ quần áo. Hắn thực sự đau lòng đó. Điện thoại tử thần đang ở trong tình trạng nâng cấp. Tất cả báo bối đều không thể tải về được ở trong Baidu Nastic. Tình cảnh này giống như gửi tất cả tài sản vào ngân hàng. Kết quả ngân hàng lại đột nhiên đóng cửa. Một xu cũng không lấy ra được. Không biết phải mất bao lâu mới mở cửa trở lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo phải tút, tiết kiệm tiền tiêu xài một chút. Lâm đại thiếu ra có phải trong đại doanh hải tộc có cường giả thiên nhân khác tọa chấn hay không? Cao Thăng Hàn đặt ra vấn đề để tất cả mọi người quan tâm. Mà cái gật đầu của Lâm Bất Thần lập tức khiến trái tim mọi người trầm xuống. Quả nhiên trong đại doanh hải tộc có ít nhất hai vị cường giả thiên nhân tọa chấn sau. Áp lực khó có thể hình dung tràn ngập trong lòng các tướng lĩnh cao cấp. Thêm một thôn thiên nhân có nghĩa là gì? Bọn họ so với người bình thường càng hiểu rõ ý nghĩa hơn. Lâm Bất Thần lập tức nói qua một lần về dung mạo địa vị và phương thức công kích của thiếu nữ xe lăn. Nhưng hắn giấu đi thân phận của thiếu nữ, dù sao điều này dường như càng thêm chắc chắn thân phận gian dâm của sư phụ là đệ tử của lão đinh, lúc nên che giấu cho sư phụ thì hắn phải làm. Thiếu nữ ngồi xa lăn đó không biết có phải tàn phế hay không, dưới trạng thái bình thường, trên tay đeo một cái bao tay màu trắng ngọc, nắm giữ hai loại lực lượng bức xạ quỷ dị, một là màu lam sắc tựa hồ có lực lượng chữa trị thương thế cho bản thân, cái khác màu đỏ ẩn chứa hỏa độc kịch liệt, có thể đả thương cả thiên nhân. Ít nhất cũng là một thiên nhân song thuộc tính, thân phận hẳn là vương tộc của Tây Hải Đình. Thiên nhân hải tộc lúc trước bị ta thiếu chút nữa đánh bại, nghe theo lệnh của thiếu nữ này. Lâm Bắc Thần nhấn mạnh về thân phận và sức chiến đấu của thiếu nữ. Thật không may là điện thoại tử thần đang được nâng cấp, nếu không hắn sẽ quay một cái video trực tiếp thì càng thêm trực quan. Hắn ngược lại hy vọng hệ thống tình báo dưới trướng Cao Thắng Hàn có thể căn cứ vào những manh mối này để điều tra rõ ràng thông tin lẫn thân phận của thiếu nữ xe lăn theo đạo lý thì con gái của lão đinh không nên có loại thái độ đó với mình mỹ nam tử tuyệt thấy hiếm thấy như mình phong hoa tuyệt đại người gặp người yêu hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ đừng nói là con gái của lão đinh có tình cảm sư huynh muội cứng rắn như vậy cho dù là nữ tử béo nước gặp nhau thì khi thấy được sắc đẹp của mình chỉ sợ chân đã mềm nhũn chứng dụng lột đột ngay cả đi đường cũng không đi được vì còn phải lấy rổ hứng chứng không có khả năng để biểu lộ ra cái biểu cảm kinh bỉ chán ghét kia chẳng lẽ là quan hệ giữa lão đinh và con gái của mình không tốt đẹp cho nên nha đầu này ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng thuận tiện có ý kiến với mình hoặc là nha đầu này trời sinh tính tình phản nghịch hoặc là nàng cuối dùng loại phương thức đặc thù đó để khiến cho tổng tài bá đạo như mình phải chú ý trong lòng lâm bắc thần bắt đầu suy nghĩ lung tung chủ yếu là hắn không thể chịu đựng được sự tức giận này ta vừa đẹp trai lại vừa cường đại tiểu nha đầu ngươi dựa vào cái gì mà chán ghét ta chứ mọi người nghe xong miêu tả của Lâm Bắc Thần thì tất cả đều im lặng không nói. mọi thứ dường như là tồi tệ hơn so với họ nghĩ. Nghe qua thiếu nữ Sa Lan kia không phải thiên nhân bình thường. một số người theo bản năng nhìn về phía Cao Thắng Hàn. lúc này Cao Thắng Hàn là trụ cột tinh thần đáng tin cậy nhất của Triệu Huy Đại Thành. Cao Thắng Hàn hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lâm Bắc Thần trước rồi nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. lần xuất kích này của Lâm Đại thiếu gia đã đánh bại sự kiêu ngạo của hải tộc. Có thể nói công không thể thiếu. Lâm ốc thần nghe vậy ánh mắt sáng lên. Có thưởng không? Cao Thắng Hàn đã sớm quen rồi liền nói. Có. Nhưng phần công lao này thực sự quá lớn cho nên nhất định phải do quân công bẩm báo đế đô để bệ hạ tự mình định đoạt. Lâm ốc thần cảm thấy là mình bị trêu chọc. Đây là một tấm sắc rỗng. Ánh mắt Cao Thắng Hàn đảo qua lữ văn viễn và chiến tướng. Ngữ khí thoải mái nói. Trong trận doanh hải tộc có hai tôn thiên nhân, bây giờ trong triều huy đại thành ta cũng có hai đại thiên nhân. Trạng thái vẫn cân bằng như trước. Công chúa hải tộc kia nắm giữ xong thuộc tính thì tính sau. Tin rằng mọi người sớm đã nhận được tin tức và vừa rồi cũng đã nhìn ra. Lâm Đại Thiếu chính là thiên nhân tam hệ, chiến lược mạnh mẽ, có thể so với thiên nhân cấp 4. Có <cười> Lâm Đại Thiếu tọa chấn ở đây, chúng ta vẫn chiếm ưu thế rõ ràng. Ánh mắt mọi người nhất thời lại tập trung vào Lâm Bắc Thần. Nói vậy thì hình như cũng không sai. Không nói đến tình báo chiến đấu ở khu vực thành thứ 2 lúc trước như thế nào. Vừa rồi Lâm Đại Thiếu Gia trong đại doanh hải tộc giết ra, bọn họ đã được tận mắt chứng kiến. Ít nhất thì hải tộc không có cách nào đối phó với Lâm Bắc Thần, đó là sự thật. Bầu không khí trên đầu thành dần thoải mái đi, tuy rằng vẫn có không nhìn thấy hy vọng để chấm dứt trận chiến tranh này, nhưng triệu huy đại thành của hai đại thiên nhân ít nhất có thể phòng thủ kiên cố trong một khoảng thời gian dài. Thế cục đến nước này hình như cũng chỉ có thể liều mạng, xem ai bên, ai có sức bền, sức mạnh hơn. Trong lịch sử chiến tranh của thế giới này, có không ít ví dụ về cô thành đã giữ vững được trong nhiều thập kỷ. Cả người Lâm Bắc Thần bị trao máy thì tạm thời cũng không có biện pháp gì hay. Vậy chi bằng để cho Tiêu Bính Cam làm tiểu đoàn trưởng thứ hai, cầm pháo, ý không đúng là bệ phóng tên lửa 69 bắn vài phát về phía các hải tộc bên ngoài thành, hẳn là có thể tạm dừng chiến tranh. Đó là nếu như giải quyết được vấn đề trước mắt. Lâm Bắc Thần không có suy nghĩ quá nhiều như Cao Thắng Hàn, hắn vô cùng có giác ngộ về tay đấm vàng. Thủ hạ giỏi nhất, không hề có sự rụt rè của chuyện vương đối vương tướng đối tướng binh đối binh, trực tiếp ra tay tuần tra một vòng trên tường thành, chém giết tất cả hai tộc xông vào trong thành, rồi lại thi triển huyền khí Tiên Thiên Hệ Thổ, khống chế bùn đất dâng lên, ngưng kết đập vá vào lỗ thủng trên tường thành tạm thời lấp lại. Kinh nghiệm chiến đấu của tướng lĩnh thủ thành hiển nhiên cũng cực kỳ phong phú, trực tiếp hạ lệnh cho binh lính tạt nước, bùn đất bị đóng băng, tường thành lập tức trở nên vô cùng kiên cố những nơi mà lâm bắc thần đi qua tiếng hoàn hồ rộn lên hắn thậm chí còn ném một ít thủy hoàn thuật trị liệu cho binh sĩ trọng thương sắp chết mọi người vất vả rồi lâm bắc thần lớn tiếng nói từng đợt rau hẹ ngây thơ thuần phát nối tiếp nhau trực tiếp được bồi dưỡng chỗ bị thủng cuối cùng trên tường thành nằm ở bức tường phía đông nơi này chám giết vô cùng thảm thiết lâm bắc thần bay tới đang định ra tay thì ánh mắt bỗng dưng khựng lại phía dưới là một binh lính vùng kiếm chiến đấu cả người đẫm máu bóng người có chút quen keng keng, đao kiếm giao nhau. tên binh lính này chém chết một võ sĩ hải tộc bước chân lảo đảo, mũ bảo hiểm đầy những vết thương vỡ vụn rơi xuống, mái tóc xuân mượt xóa tung ra, tóc đen xóa xuống như thác nước lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc dài xinh đẹp óng ả, vậy mà lại một nữ tử. lâm bất thần chỉ liếc mắt nhìn góc nghiêng kia thôi đã nhận ra thân phận của nàng, mộc tâm nguyệt. sau khi cả cha lẫn mẹ của nàng đều mất, mộc tâm nguyệt rời khỏi vân mộng thành, nói là được đặc cách để học tập xa hơn nhưng về sau tin tức về bạn gái cũ dần thưa thớt không rõ tung tích không ngờ tình cờ gặp lại chiến trường một tâm nguyệt ngước mắt mặc áo giáp của sĩ quan cơ sở bình thường có chút rộng một cái thắt lưng da trâu nít trà buộc chặt vào lưng phát họa ra vòng eo uyển chuyển nhìn kỹ còn mơ hồ thấy được bộ ngực phập phồng tuy rằng dùng vải quấn lên để tránh nó lồi ra nhưng cũng có chút dáng vẻ làn da so với trước thì hơi đen đi làn da lúa mạch càng thêm khỏe mạnh tựa như một con báo cái xinh đẹp với khí khái anh hùng bừng bừng không thể không thừa nhận thiếu nữ này thực sự xinh đẹp động lòng người không hổ là nữ thần bình dân của vân mộng thành lúc trước xem ra nàng đã tham chiến rất lâu cả người đẫm máu không biết là máu tươi của mình hay là địch nhân hải tộc trong khoảnh khắc ngẩng đầu lâm bắc thần nhấn nhìn thấy được mộc tâm nguyệt vì mất sức mà sắc mặt tái nhợt mồ hôi trộn lẫn máu tươi khiến tóc mai ướt sũng dán vào chán gương mặt thanh lệ mang theo khí khái vẫn tinh xảo mê người như trước mặc dù có chút chật vật nhưng thần sắc tiểu tụy lại càng khiến người ta thương tiếc vù kiếm khí gào thét lâm bắc thần bỗng dưng ra tay binh lính hải tộc ở lỗ hổng tường thành nhào nhào ngã xuống như cắt lúa mì lâm đại thiếu gia quá mạnh rồi là thiếu gia bắc thần tới trợ giúp chúng ta lâm tướng quân đám binh lính thủ thành phục hồi tinh thần lại cả đám hoan hô các loại sừng hồ lùng tùng lẫn lộn mộc tâm nguyệt cũng nhìn thấy lâm bắc thần nàng ngẩng đầu lên trong mắt hiện ra một tia mờ mịt Chọt cuối đầu không nhún nhìn thẳng vào mắt Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần dừng lại trên tường thành Gật đầu đáp lại đám lính Sau đó một tay đặt trên bức tường Huyền khí tiên tiên hệ thổ phát động Chỉ thấy tường thành sụp đổ giống như đang sống lại Vô số bùn đất leo lên tụ tập lại Nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đã sụp đổ Bùn đất còn cố gắng co lại Thành vị trí hóa thành một bức tường thành mới Đám bình lính lại hò reo, Vô số ánh mắt tập trung vào Lâm Bắc Thần Cuồng nhiệt và sùng bái Như người đàn ông đẫm máu trong tay cầm vũ khí, lớn tiếng hô to danh tự của Lâm Bắc Thần, âm thanh như sóng vỗ bờ rào từ xa cuốn tới, cho dù là đại doanh hoài tộc ở chốn xa xôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mộc Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ngắn ngủi chưa đầy một năm mà thôi, tên này rốt cuộc trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người, trở thành anh hùng trong lòng vô số người. Còn mình, Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi, trong mắt nàng hiện lên một tia hối hận, biết trước có ngài này thì lúc đầu việc gì phải thế bây giờ đừng nói là có ý nghĩ khác cho dù nói một câu với lâm bắc thần thôi cũng sẽ trở thành người may mắn được vô số binh lính trên đầu thành hâm mộ đáng tiếc trên thế giới này từ trước tới nay đều không có thuốc hối hận mộc tâm nguyệt liếc nhìn lâm bắc thần cho dù đang ở rất gần nhau nhưng nàng lại cảm nhận được khoảng cách xa chưa từng có đúng lúc này lâm bắc thần đột ngột quay đầu lại ánh mắt cũng nhìn qua phía đó trong lòng mộc tâm nguyệt giật thót trên mặt hiện ra một tia chờ mong ngay đoán ánh nhìn của hắn nhưng ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại không hề đặt trên người nàng không dừng lại bất cứ lúc nào liếc qua một cái gật đầu ý bảo đám người vui vẻ bỗng dưng thân hình khẽ động hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên trời cao chớp mắt đã lao tới một nơi khác trong tường thành để dập lửa Mộc tâm nguyệt ngây ngốc bản thân bị coi như không thấy trong khoảnh khắc vừa rồi nàng chú ý rõ ràng rằng ánh mắt của Lâm Bắc Thần xẹt qua người mình không phải là cố ý giả vờ không quen biết qua chuyện này cúi tỏ vẻ cho nàng xem mà là thực sự chưa nhận ra mình không phải nói là hắn đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ của bản thân coi bạn gái cũ của hắn như một thành viên bình thường trong số tất cả những người lính sùng bái hoan hô chỉ vậy mà thôi phát hiện này khiến cho sự hối hận trong lòng mộc tâm nguyệt càng thêm dữ dội giống như dội non lấp bẻ vậy nàng ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời vừa hối hận vừa tức giận vừa mờ mịt lại vừa phát cáu bột có người khẽ vỗ vai mộc tâm nguyệt tất cả mọi người đều hoan hô người xứng sờ cái gì là chủ tướng vương dũng thủ thành hả tham kiến đại nhân mộc tâm nguyệt vội vàng hành lễ đây là chủ tướng rất chính trực yêu binh như con quý xăng như máu dũng mãnh hào sảng mỗi một trận chiến thần tiên sĩ tốt được tất cả mọi người ở trong doanh trại yêu mến <cười> nhà đầu có phải bị phong thái tài hoa tuyệt thế của lâm đại thiếu gia mê hoặc phải không vương dũng trêu đùa chuyện này là việc rất bình thường một thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi anh tuấn như lâm đại thiếu gia tu vi về vô song không biết có bao nhiêu thiếu nữ si mê đừng nói là thiếu nữ mà ngay cả vô số nam nhân cũng đã coi cậu là thần tượng của mình nhìn những gương mặt hưng phấn ở chung quanh lại nghe tiếng hoan hô của bọn họ liền biết lâm bắc thần hiện tại có uy vọng cỡ nào trong mắt của vương dũng mộc tâm nguyệt là một nữ học viên rất xuất sắc xuất sắc đến mức là nhiều chiến sĩ át chủ bài có kinh nghiệm phong phú khi ở trước mặt nàng đều có chút sợ hãi Theo nữ này, từ khi hưởng ứng lệnh triệu tập tạm thời của quân bộ, sau khi gia nhập thủ thành quân, thì bất luận là chiến đấu hay các phương diện khác đều biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vương Dũng bằng lòng bồi dưỡng. Dù sao hiện giờ thời cuộc đế quốc thay đổi chóng cả mặt, kể cả hoàng thất hay là con dân đế quốc thì đều cần càng nhiều chiến sĩ như Mộc Tâm Nguyệt để cứu vãn cái thế đạo hỗn loạn này. Có thể tưởng tượng được ra, chỉ cần nguy cơ của triều huy đại thành được giải trừ không, chỉ cần thế cục hòa hoãn một chút thôi mộc tâm nguyệt sẽ bị điều ra vị trí nguy hiểm như vậy được quân bộ trọng điểm bồi dưỡng nhân tài như nàng không có nhiều vậy nên không thể lãng phí nhưng mặc dù vậy thì vương dũng cũng không cho rằng giữa cô gái này và lâm bắc thần có thể xảy ra chuyện gì trong mắt của vị thủ tướng hào sảng này mộc tâm nguyệt ưu tú giống như chân trâu trên bãi biển tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê mẩn nhưng sự ưu tú của lâm bắc thần thì nó lại giống như ánh mặt trời tít trên cao không những xa xôi mà còn trói mắt nữa Người nhận được ân huệ cho dù một ngàn viên chân châu tập hợp lại với nhau thì cũng không thể tranh huy với mặt trời. Cho nên Vương Dũng mới có thể đùa cợt như vậy. Mộc Tâm Nguyệt khẽ biến sắc rồi chợt lắc đầu nói. Lầm đại thiếu đúng là phong hoa tuyệt đại. Nói đến đây trong lòng nàng không khỏi dâng lên một sự không căm lòng, sàn lẫn không phục. Nàng cắn răng nói, không biết lấy dũng khí từ đâu mà xui quỷ khiến mở miệng. Nhưng ta cũng không kém, đắc đạo có trước có sau, ta chưa chắc không thể hậu phát chế nhân. Một ngày nào đó ta sẽ chiếm được thôi Vương Dũng ngẩn người ra Có trí khí Nhưng nó chỉ là trí khí mà thôi Thiên nhân dưới 20 tuổi Đâu có dễ sở như thế Ít nhất thì chắc hẳn đế quốc Bắc Hải chưa từng xuất hiện qua Không phải là người có đại khí vận là không thể Mà chúng nữ Thuộc về hoàng thất của đế quốc Từ xưa tới nay đều không thể tranh đấu huống chi là thiếu nữ ngây thơ Không có bối cảnh như một tâm nguyệt đây Có thể có hy vọng gì sau Nhưng mà Vương Dũng cũng không nói gì để đả kích sĩ khí của Mộc Tâm Nguyệt. Mà nói xong câu đó, trong lòng Mộc Tâm Nguyệt lại trở nên cực kỳ mê man. Tinh thần cả người đột nhiên thay đổi, nhìn về phía mà Lâm Bắc Thần biến mất. Đúng, một ngày nào đó, nàng sẽ chiếm được thôi. Diễn xuất vừa nãy của ta hẳn đã vượt qua cửa hải nhỉ. Lâm Bắc Thần trở lại khu vực thành thứ hai. Cẩn thận cân nhắc ánh mắt của mình vừa rồi khi nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt. Hắn nhất định là đã biểu hiện ra tất cả các loại thần thái không biết không quan tâm kia phải không <cười> đối phó với loại trà sách này lên bắc phần có kinh nghiệm lý thuyết cực cao hắn là một người lòng dạ hẹp hòi. lúc trước một tâm nguyệt hố hắn như vậy bây giờ sao có thể chỉ cần một nụ cười là ân oán tiêu tan cho được đương nhiên phải trả thù nàng ta chứ nhưng trả thù bất kể châm chọc hay là đắc ý mắng to hiển nhiên đều không phải biện pháp tốt nhất bởi vì điều này sẽ làm một tâm nguyệt cảm thấy tình cũ còn chưa hết khó có thể quên được ngày xưa Mà ngược lại trở nên đắc ý. Mà phương pháp trả thù tốt nhất chính là không đếm xẻ tới. Chà chà, người nghĩ ta sẽ chế giễu, nhưng ta chỉ làm như không biết ngươi. Ngươi nghĩ ta đang ở tầng 3 và người ở tầng 5, nhưng mà thực ra thì ta đang ở tầng 7. Ôi chà, lâm bất thần thỏa mãn, thú vui xấu xa của mình, tâm lý cực kỳ sảng khoái. Đại chiến trên tường thành tạm thời giao cho Cao Thắng Hàn quản lý. Việc mình cần làm đều đã làm rồi, tiếp theo là phải xử lý việc riêng của mình. Ví dụ như hai tên chó điên Vương Trung và Lâm Hồn kia Không biết đã vơ vét được bao nhiêu tài sản trong phủ thành chủ Bây giờ Hắn phải nói là bố của nghèo rồi Phải mau chóng đưa than Sửa ấm trong ngày tuyết rơi Cái gì Lâm ước thần tức giận đùng đùng ném tập hồ sơ xuống đất Không ngờ trong phủ tình chủ lại chỉ vơ vét được Chưa tới 10 vạn kim tệ Ít như vậy sao Ánh mắt Lâm ước thần không có hảo ý quan sát Vương Trung và Lâm Hồn Chẳng lẽ hai con chó này Hợp tác tham ô vàng của ta Thiếu ra, thực sự chỉ có từng ấy thôi Vương Trung vội vàng giải thích Trong tên Vương Trung của ta có một chữ chung Làm sao có thể lừa gạt ngay Ta đã lệnh cho đại đội quản lý thành Khai quật ba thước toàn bộ phủ tình chủ Địa phương mà tên Thái Giám chết tiệt kia chỉ điểm Đều đã đưa vết vơ vết mấy chục lần thực sự không còn tiền nữa Thiếu ra, hoặc là do tên Thái Giám chết dẫm đó giấu diếm không báo Hoặc là tên Lương Viễn Đạo kia là một con quỷ nghèo Lâm hồn vội vàng nói Đúng vậy Thiếu ra lương viễn đạo xa hoa vô độ đã sớm đảo rỗng cả phủ tình chủ rồi nói xong hắn âm thầm nháy mắt lâm ức thần ngẩn ra trong lòng tự nhủ tên thấy dám chết tiệt này nháy mắt với mình làm cái gì có điều hắn lập tức phản ứng lại đúng rồi lúc trước mình ở cùng lâm hồn bản thân còn vơ vét một lần ờ quên mất đợt đó lương viễn đạo đúng là đáng chết vạn lần trực tiếp vơ vét sạch sẽ của phòng ngữ hành tình hận không thể để choán sống lại để trực tiếp giết lại một lần nữa lâm mắc thần suy nghĩ một lát mặt không đổi sắc mà nói được rồi ta miễn cưỡng tin tưởng lời giải thích của các ngươi bây giờ chiến sự trên tường thành đang căng thẳng quân đào khoáng chưa ra làm sáu tổ thay phiên nhau đi trực ban bốn phía tường thành chuẩn bị vũ khí áo giáp tốt nhất trong doanh trại tất cả trang bị đều phải ưu tiên cung cấp đúng rồi thiến thiến ở lại không được xuất chiến hả thiến thiến há hốc miệng nét mặt không bằng lòng cho lắm lâm mắc thần cũng không giải thích Thiếu nữ bạo lực này ngày thường ỉ vào kết nối điểm truy cập wifi của mình, chia sẻ lực lượng của bản thân cho nên không ai địch nổi. Hiện tại điện thoại tử thần thăng cấp, không cách nào chia sẻ lực lượng, thực lập cấp đại võ sư của nàng mà dám xông trận giết địch như trước, e rằng chỉ tìm chết mà thôi. đã chôn vùi luôn uy danh lúc trước không nói, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thấy lâm bất thần nghiêm túc như vậy, thiến thiến không dám nói gì thêm. Tiểu thị nữ vẫn luôn cực kỳ nghe lời thiếu gia nhà mình sau một hồi sắp xếp dường như lâm bắc thần lại nhớ thấy điều gì đó mà nói đại quân hải tộc không ngừng vây công tường thành lòng người trong thành tất nhiên hoảng sợ phải cẩn thận có người phá rối đúng rồi đã bắt được cái tên vệ binh huyền kia chưa hồi bẩm thiếu gia vẫn chưa bắt được cung công xuất hiện như quỷ chắp tay nói mẹ kiếp cái đền đệt lâm bắc thần hoảng sợ tên này vừa rồi đâu vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện đại thiếu gia Lương Viễn Đạo trong thành còn có một ít thám tử là khôi ung vệ, hơn nữa là âm thầm bố trí. Những người này bị Lương Viễn Đạo cùng với vệ thị mê hoặc và dối dục, cho nên sẽ không quá thành thật đâu. Nhất định sẽ âm thầm gây phiền toái. Lâm Hùng con người chắp tay xin lệnh, xin đại thiếu cho ta một nhánh tiểu đội tiến hành lục soát toàn thành, nhổ bỏ những cái đinh này đi. Cam đoan trong vòng ba ngày sẽ bắt được vệ Minh Huyền về quy án. Lâm Mất Thần vừa nghe theo bản năng gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Dư độc của Lương Viễn Đạo chắc chắn phải quét sạch, bằng không khó mà biết được đám người điên cuồng này sẽ làm ra chuyện gì trong thành. Nhờ đâu bọn chúng làm gián điệp, nội ứng ngoại hợp với hải tộc, thế chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện xấu hơn sao? Được. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa mi tâm. Quản gia Vương, ngươi điều động, đội quản lý thành, phối hợp với hành động của Lâm Hồn. Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở. Vâng, Thiếu Gia. Thấy chưa? Thiếu Gia vẫn là tin tưởng ta nhất. Để cho ta giám sát cái tên thái giám chết tiệt này. Chả? hơn nữa lục soát toàn thành thuận tiện bắt người đây chính là một cách cớ tốt để kiếm tiền nha lúc này nhất định phải biểu hiện cho tốt tranh thủ kiếm cho thiếu gia một khoản lớn thuận tiện thu thập thêm mấy mi nữ có dung mạo không tồi đưa tới giường của danh chướng xoa hoa thiếu gia nhất định sẽ hài lòng trong lòng vương trung vừa đồng ý vừa tính toán làm thế nào thông qua hành động lần này để biểu hiện hoàn toàn củng cố tâm hồn thiếu nữ của thiếu gia bên người mình lâm bất thần lại không chú ý tới tâm tư nho nhỏ của vương trung Hắn nhìn về phía đám người thôi hạo. Chiến sự ngày càng căng thẳng, sinh kế của người dân, càng khó khăn, đối phó như thế nào, thì phải dựa vào thôi thành chủ rồi. Dù sao ta cũng chỉ là một tiểu thiên nhân tầm thường, không có gì lạ, không giúp gì được. Thôi hạo tỏ vẻ không nói gì. Tên Lâm Bắc Thần này vẫn lười biếng như vậy. Một tiểu thiên nhân tầm thường không có gì lạ sao? Đó là lời mà con người có thể nói ra hay sao? Mọi người phải nên không ngừng bỏ cuộc. Trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng dưng khẽ động, nhớ tới điều gì đó mà nói. chờ đã Thôi Thành Chủ và Lâm Hồn ở lại. Hai người mang theo vẻ mặt khó hiểu ở lại tại chỗ. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm, giơ tay chém ra một đạo thủy hoàn thuật lên đầu của Thôi Hạo. Thôi Thành Chủ là một trong truyền nhân của tiểu kiếp quyến uyên, thực lực cường đại, đáng tiếc sau bị phế bỏ công pháp. Lâm Bắc Thần muốn thử một lần là sau khi bản thân trở thành thiên nhân, thủy hoàn thuật cấp tiên thiên huyền khí có thể khiến cho cây khô là Thôi Thành Chủ đâm trổi mới, khôi phục thực lực lần nữa hay không? Đây là... Thôi Hạo chỉ cảm thấy một trận sảng khoái trước, này chưa từng có dâng lên khắp toàn thân, thiếu chút nữa mở miệng kêu lên, may mà cuối cùng nhịn được. Hắn khó hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, "Ê, không có hiệu quả sao?" "Thôi thành chủ, ngươi có cảm thấy gì đặc biệt không?" Lâm Bắc Thần hỏi. Thôi Hạo cẩn thận cảm nhận rồi nói, "Tinh thần thoải mái, toàn thân trên dưới dễ chịu trước này chưa từng có, mọi mệt mỏi được quét sạch." "Vậy có cảm giác tu vi huyền khí đang khôi phục không?" "Cái này hình như không có." À, thất bại à? Lâm ước thần có chút thất vọng Hắn có chút không phục lại ném hơn 10 đạo thủy hoàn thuật qua Trên đầu có thôi hạo phủ đầy màu xanh biếc Nhưng khí thức năng lượng ba động trên người hắn tựa hồ không có tăng trưởng rõ ràng Có vẻ như là không được Thủy hoàn thuật ở cấp bậc tiên thiên dường như không thể làm cho tu vi của người bị phế khôi phục cảnh giới Hoặc là do tu vi của thôi hạo đã bị phế quá lâu Thế cho nên hiệu quả không tốt Lâm ước thần có chút thất vọng không thử nữa Thôi hảo hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi cảm ơn thì xoay người rời đi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần lại rơi trên người của lâm hồn. Tên thái giám này tu vi cả người vô cùng khủng bố. Nhưng khuyết điểm duy nhất là cái đèn pin Trung Quốc lại không có. Tứ chi không được đầy đủ chính là một khuyết điểm. So sánh với người thường thì khả năng tiến vào thiên nhân là rất nhỏ. Cũng không biết thủy hoàn thuật có thể khiến các chỗ bị cuột quán tái sinh hay không. Lâm Bắc Thần không nói hai lời ném ra một đạo thủy hoàn thuật. hắn dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong liếc nhìn lâm hồn vội vàng hỏi thế nào có cảm giác đặc biệt gì không trong nháy mắt đó lâm hồn có một loại cảm nhận vô cùng xa lạ thiếu chút nước kêu lên nhưng cuối cùng nhịn xuống cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể có chút kinh ngạc lạ lùng huyền khí sôi trào thân thể cường kiện trạng thái so với bình thường tốt hơn nhiều thủ đoạn của thiếu gia quả nhiên giống như thiên nhân không phải lâm bắc thần thẳng thắn ngắt lời ai hỏi ngươi cái này đừng có học thói nịnh nọt của vương Trung, Đây là thói hư tật xấu Lâm hồn lập tức để lộ ra Vẻ mặt xấu hổ Hắn cảm thấy hình như Mình có chút hiểu biết về thiết lập làm người Của lâm đại thiếu ở bề ngoài rồi Thì ra là thiếu gia không thích nệnh nọt Lâm bất thần trông mong nhìn tên Thái giám chết tiệt này mà nói Ta hỏi ngươi Ở phía dưới có cảm giác mọc lại hay không Lâm hồn hơi ngẩn ra đột nhiên phản ứng lại Bị thẳng thắn hỏi tới điểm xấu hổ nhất Trong cuộc đời Hắn cũng không còn tức giận nữa Bao nhiêu năm qua đã quen với việc là một tên thái giám. Về phần cơ thể đứt lìa tái sinh, đó là lực lượng của thần linh. Cho dù tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, thì cũng không có khả năng để cho cây khô đâm trổi mới. Huống chi cơ hội khiến hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân thực sự rất nhỏ. Chẳng khác nào nói cả đời này không có cơ hội là một nam nhân chân chính. Tất nhiên đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là phải xem người nào hỏi vấn đề này. Lâm đại hiếu hỏi đương nhiên không có quan hệ gì. Nếu như là những người khác, ngay cả Cao Thắng Hàn, Khi hỏi ra loại vấn đề này mà nói, vậy trên mặt cũng rất có thể là sẽ có một cỗ thi thể sẽ nằm xuống trên mặt đất. Là chính bản thân lâm hồn hay là người khác thì không xác định được. Không có. Lâm hồn nghiêm túc cảm ứng trong chốc lát đưa ra đáp án. Lâm ước thần lại liên tục ném ra mấy đạo thủy hoàn thuật lên đầu lâm hồn, đỉnh đầu tràn ngập màu xanh lá cây nhưng vẫn không có hiệu quả. Thôi đi làm việc đi. Lâm ước thần thất vọng khoát tay. Xem ra bệnh phía dưới không có này thực sự vô cùng khó chữa Chắc không được trên địa cầu nhiều người viết chuyện trên mạng, rõ ràng là thành tích không tệ, lại cứ viết thành thái giám. Khi mở sách mới ra thì vẫn như cũ, bệnh nan y, lầm bớ hồn, xoay người rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này, hôm nay đọc hơi dài một tí này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.